115 thánh khí thiên thư. trong ư thư ơ n thánh thiên g t khí r hư không còn có khí tức của vô số cường giả hẳn là cường giả của môn phái khác ẩn nấp quan chiến lần này là kỳ ngộ vô cùng hiếm thấy có thể tận mắt nhìn thấy ba vị tuyệt đại cường giả quyết chiến sinh tử đối với mấy cường giả này mà nói đó là một cơ hội vô cùng khó gặp dù sao đông hoàng đã quá lâu rồi chưa từng có trận chiến giữa đẳng cấp cỡ hư thần đại năng khí thế của thiên cơ tử không ngừng tăng lên hóa thành một c ỗ hồng lưu khí thế vô dịch không thể ngăn cản thôi động hắn đi nghiền nát hết thảy bỗng nhiên thiên cơ tử đột nhiên xuất thủ không hề có điểm báo trước một trận đồ xuất hiện trận đồ triển khai bao phủ phương viên mấy vạn dặm bên trong trận đồ âm dương nhị khí song hành như r ồ n g như hổ sát khí s o n g thẳng lên trời bên trong trận đồ rõ ràng là một tiểu thế giới trong đó có núi non dòng sông biển lớn rừng rậm thậm chí còn có vô số quốc gia nhân loại sinh sống nhưng ngay lập tức sông núi dòng sông biển lớn bên trong tiểu thế giới trong trận đồ hóa thành từng đạo thần thông mỗi ngọn núi chính là một pháp bảo mỗi nhánh sông chính là một đạo thần thông trong nháy mắt thần thông pháp bảo vô cùng vô tận phóng về phía nguyên thông tử vũ vạn lý thiên cơ tử không h ồ là hư thần đại năng một kích này có thể nói là kinh thiên động địa che trời lấp biển vũ vạn lý thét dài một tiếng đột nhiên ra tay một loại khí tức mênh mông cuồn cuộn như là đại đế đích thân tới đột nhiên tuôn ra một ấn phủ xuống tuyệt học nguyên thủy môn nguyên linh đế ấn một ấn triển khai dị tượng vạn trượng sau lưng hiện ra vô số hư ảnh thần linh nhìn qua liền thấy có mấy trăm tòa mấy trăm vị thần linh cùng tụng đạo kinh vũ vạn lý giống như đại đế thống trị chư thiên chư địa giáng lâm tràn đầy bá đạo quy năng m ộ t kích này làm cho người ta rung động cho dù là cường giả âm thầm quan chiến cũng không nhịn được cảm giác trái tim băng giá run rẩy hai tuyệt thế đại thần thông chạm vào nhau như là tận thế một tiếng ẩm vang đại địa dưới chân bọn hắn vỡ nát tạo thành hố sâu trải rộng không biết bao nhiêu vạn dặm bầu trời v ạ n vẹo từ xa nhìn lại bầu trời như là xuất hiện rất nhiều vòng xoáy nhưng thật ra chỉ là hư không v ạ n vẹo mà thành nguyên t h ô n g tử điểm ra một chỉ một đạo lưu quang kim sắc bắn về phía thiên cơ tử thiên cơ tử quay thân tránh đi đạo lưu quang kia liên tiếp xuyên nhiều ngọn núi lớn b à i mãi cho đến hư không ngoại vực lập tức từng t ò a núi lớn bị lưu quang đi qua đều hóa thành cho tàn tam đại hư thần cường già cuối cùng đã khai chiến từ khi tu thành cảnh giới hư thần đại năng bọn hán hiếm khi xuất thủ thậm chí chính bọn họ cũng không biết chiến lược của mình khủng bố đến cỡ nào mà bây giờ tam đại cường giả tuyệt đỉnh dốc toàn lực giao chiến mặc dù thiên cơ tử là cảnh giới hư thần nhục thể thần niệm đã tiếp cận thần linh không còn thủ phạm vip hàm nhân nữa nhưng đối thủ của hắn lại là hai vị hư thần đại năng thậm chí cũng không kém gì hắn ba bóng người phiêu đãng trong vũ trụ di chuyển như thiểm điện tốc độ nhanh đến mức ánh mắt những người quan chiến gần như không thể bắt giữ nhưng thiên cơ tử đã dần không chống đỡ nổi nữa xương cốt hắn đứt gãy huyết nhục tung bay mặc dù những huyết nhục lập tức tử hư không bay về nhục thể của hắn nhưng dù sao cũng có cực hạn thiên cơ tử có dự cảm nếu tiếp tục đánh như vậy nói không chừng hắn thật sự sẽ vẫn lạc ở đây ánh mắt thiên cơ tử ngưng tụ sau lưng hiện ra một tòa thần cung tòa thần cung này vô cùng to lớn thậm chí còn lớn hơn một đại hoàng triều trung tâm thần cung có một đại điện đại điện này vàng son lộng lẫy khí thế phi phàm đạo âm mịt mờ hình như có đã từng thần ma luận đạo trong điện này trong đại điện có một quyển cổ thư trong nháy mắt cổ thư quang mang đại thịnh bay đến trong tay thiên cơ tử toàn bộ thiên địa rơi vào một loại trạng thái huyền diệu dù nơi cách xa đang có vô số thần thông bộc phát sông núi hủy diệt nhưng thiên cơ tử cấm quyển cổ thư này trong tay thiên địa nghẹn ngào tất cả mọi người không nghe thấy một chút thanh âm nào bảo vật chấn giáo tạo a c h ấ n khí vận của thần cung mấy chục vạn năm thánh khí thiên thư nguyên thông tử vũ vạn lý nghiêm túc nhìn thánh khí thiên thư cảm nhận được một tiếng nguy hiểm thiên cơ tử cầm thiên thư trong tay như là thần ma viễn cổ mi tâm hiện ra một đạo động thiên thánh khí thiên thư tỏa sáng vạn đạo hào quang hóa thành vô số đạo văn lại hóa thành vô số hư ảnh thần ma bảo vệ động thiên này mà trong động thiên mặt trời lên mặt trăng lặn tinh hà sáng chói tinh quang dâng trào giờ khắc này khi thế thiên cơ tử cường đại hơn trước đó vô số lần thiên cơ tử giơ tay thiên điệu anh minh thiên đạo chấn động thần quang dâng trào mặc dù tay hắn vẫn như trước nhưng lại cho người ta cảm giác to lớn như là một đại lục thiên cơ tử đánh ra một trường phóng về phía xa phảng phất như toàn bộ bầu trời cũng bắt đầu chìm xuống cảnh tượng như diệt thế ánh mắt nguyên thông tử vũ vạn lý ngưng tụ hợp lực đánh ra một trường một trường này như là thần thụ g á n g lâm ngàn vạn cành lá bao trùm bảo hộ chư thiên vạn giới dưới tán cây che chở chúng sinh oanh kiếp vân bay lên thiên cơ tử đánh nát thần thụ hủy diệt vạn giới san bằng chư thiên nguyên thông tử vũ vạn lý cùng kêu lên một tiếng đau đớn lui lại ngàn dặm nguyên thông tử và vũ vạn lý kinh hãi thiên cơ tử được thánh khí thiên thư gia trì tu vi trở nên vô cùng cường hoành không chỉ thế trước đó thần thông còn có mấy phần sơ hở hiện giờ cũng được thánh khí thiên thư hoàn thiện không tìm được chút kẽ hở nào thánh khí thiên thư này quả nhiên vô cùng huyền diệu